mươi 226, thượng cổ cấm địa chi thuyết đoàn ánh sáng hình viên cầu nỗ lực giải dụa muốn thoát khỏi tay lâm khiếu đường, nhưng không hề có kết quả, lại nói, kỳ đông đại lục và minh tây đại lục cách nhau cực xa, giữa hai đại lục này chính là đại dương mênh mông vô tận, nếu như muốn đi lại giữa hai đại lục bằng cách bay qua đại dương thì chắc chắn sẽ mất phương hướng, tiểu nhân cũng không biết làm cách nào để tới kỳ đông đại lục, thế nhưng trong thượng cổ cấm địa nhất định có đáp án. A Lâm Khiếu đừng có chút hứng thú nói nghe một chút, chỉ cần tiền bối đáp ứng thả tiểu nhân, tiểu nhân nhất định nói hết tất cả mọi điều mình biết, đoàn ánh áng hình viên cầu trợt lé. Lâm Khiếu đừng đảm nhiên nói, nếu như thực sự có giá trị, tự nhiên sẽ thả ngươi, cổ đức hiện nay chỉ là linh hồn thể mà thôi, không còn chút tiền vốn để có kề mặc cả nào toàn bộ kỳ minh phong này có ba đại thượng cổ cấm địa bị phong. Ấn từ xa xưa, trong đó có một chỗ gọi là ma tháp cấm địa, trận pháp phong. Ấn nơi này cứ cách mấy trăm năm đều gặp phải một khoảng thời gian suy yếu, thế nhưng khoảng cách thời gian lại không hề có quy luật nào, chỉ khi phong. Ấn suy yếu thì sẽ có một ít hiện tượng được trận pháp sư tìm hiểu ra, nói vào trọng điểm, lâm khiếu đừng không có kiên trì muốn nghe tất cả gốc gác mọi chuyện. Không cần thiết nói. Một năm trước các trận pháp sư của giáo hội chúng ta đã chắc lượng ra phong. Ấn bên ngoài, ma tháp cấm địa, xuất hiện hiện tượng suy yếu kỳ. Dự đoán trong thời gian nửa năm tiếp theo nhất định sẽ gặp phải tình trạng suy yếu nhất trong mấy trăm năm. Đến lúc đó chỉ cần tụ tập được năm chiếc bí thược, chìa khóa, liền có thể mở được cánh cửa không gian cấm địa. Quang mang màu trắng cẩn thận giải thích rõ ràng. Bảo ngươi nói vào trọng điểm, tiếp tục nói bên trong có cái gì. Lâm Khiếu đừng nhíu mày nói. Bên trong có rất nhiều thượng cổ thần khí từ thời thần thoại lưu lại, còn có nhiều loại dược thảo đã sinh trưởng ngoại vạn năm, có ma pháp đại thần viễn huyệt, còn có ma pháp quyển trục cấm chú. Những thứ này đối với ta không có tác dụng, còn có thượng cổ truyền tống trận. Có người nói thời kỳ thần thoại cổ xưa, năm khối đại lục trên kỳ Minh Phong hầu như được nối liền với nhau, có đại hình truyền tống trận tiếp nối, đi lại giữa năm đại lục cực kỳ tiện lợi, cho đến tận khí đại chiến biển cổ thì những truyền tống trận này mới bị phá hủy gần hết, bất quá vẫn còn có một số truyền tống chân ít ỏi được lưu lại trong các thượng cổ cấm địa bị phong ấn. Lâm Khiếu đừng âm thầm đắn đo. Cổ cấm địa thực tế hắn đã từng nghe nói, nhưng hắn vẫn nghĩ rằng phong. Vẫn bên ngoài thượng cổ cấm địa quá mạnh căn bản không thể phá được. Hiện tại bản thân đã tiến vào bình cảnh thứ hai, nửa năm cuối cùng liên tục bế quan nhưng không hề tiến thêm nửa bước. Nhất định phải thu được tăng nguyên đan tốt nhất và công pháp lợi hại mới có thể đột phá. Đương nhiên nếu có thể tìm được phương pháp quay lại kỳ đông đại lục thì quá tốt rồi. Này! Tựa hồ đáng giá để hắn thử nghiệm một lần. Quang đoàn màu trắng thấy biểu tình của Lâm Khiếu đừng biến đối liên tục. nơm nớp lo sợ mà hỏi dò. Tiền bối. Những tin tức này chỉ có thượng tầng trong giáo hội mới có thể biết được. Đối với bên ngoài đều bị phong toa. Tiểu nhân đã nói ra toàn bộ. Thỉnh mong tiền bối thả cho một con ngựa. Chìa khóa và địa đồ kia ở đâu? Trên mặt Lâm Khiếu đừng hiện lên một tia dỉ sắc. Trên người mấy kẻ phía dưới. Nữ tử mặc bộ chiến giáp màu hồng kia chính là Vilna, công chúa Thụy Ma Nhị Công Quốc. Quốc vương đời thứ năm của Thụy Ma Nhị Quốc đã từng tham dự lần tiến vào thượng cổ cấm địa 300 năm trước, đồng thời còn sống đi ra, bởi vậy đã thu được một bộ phận chìa khóa và bản đồ trong đó. Linh thể của cổ đức cực kỳ thật thà nói. Thỉnh tiền bối khai ân, tha cho tiểu nhân một mạng, đại ân đại đức này suốt đời khó quên. Sau này tuyệt đối không đối đầu với tiền bối Lời nói xuất phát từ tâm phế của cổ đức phát ra Lâm khiếu đừng nhẹ nhàng buông ai ngươi đi đi Quang đoàn màu trắng vui sướng Hầu như đồng thời Như thiểm điện chợt lé liền biến mất không thấy đâu Nhìn về phương hướng quang đoàn màu trắng biến mất Bên mép của lâm khiếu đừng nhét lên Hiện ra nét cười nhàn nhà Chỉ chốc lát Xa xa truyền đến một tiếng nổ mạnh Linh hồn thể cổ đức giống như thuấn di bay khá xa Liền cảm thấy một cỗ nhiệt lực bành trướng mạnh mẽ Sau đó ý thức đại loạn Trong lúc không biết chuyện gì xảy ra Thì một tiếng bạo tạc nổ lên liền tiêu tan thành mây khói Đối với địch nhân và nhân từ chính là tàn nhẫn đối với mình Từ lúc đầu tiên lâm khiếu đường đã dự định không thể thả cổ đức Khi lâm khiếu đường bay trở về Đám thánh đường võ sư tàn sư Mục Sư và Ma Pháp Sư đều đã bị thanh lý hoàn toàn, chỉ có Quỳnh Tư lợi dụng bảo bối trên người chạy trốn được. A Mạn Đạt và La Cách Tư đang thu hồi những Ma Pháp trận còn hoàn hảo, Lão Ải Nhân và Ngà Tháp thì hưng phấn thu hoạch chiến lợi phẩm trên những thi thể, từ biểu hiện trên mặt hai người này thì biết được lần thu hoạch này không hề nhỏ. Mấy người Viu Na đã sớm thu hồi thần sắc ngạo mạn trước đó, vẻ mặt cực kỳ khiêm tốn nhìn lâm khiếu đường. Linh hồn giai tính trên khắp đại lục này cũng chỉ có khoảng 30 người mà thôi. Mà những người này mới là tầng lớp thông chỉ chân chính, cao nhất của toàn đại lục. Đông, Na đột nhiên quỳ xuống trước mặt lâm khiếu đường, khẩn thiết cần xin nói. Vạn bối, Thủy ma nhị quốc công chú Á lịch khắc tư, nguyện ý dâng lên chìa khóa và địa đồ của thượng cổ cấm địa, khẩn cầu tiền bối che chở. Lâm khiếu đường có chút kinh ngạc. Bản thân còn chưa hỏi câu gì, tiểu nữ này đã tiến lên một bước, Lâm Khiếu đừng tự đáng giá nói, chỉ có một chiếc chìa khóa và địa đồ thì có ích lợi gì. Na vốn có chút lo lắng vừa nghe xong lời này, nhất thời buông lỏng, chỉ cần cảm thấy hứng thú là tốt rồi. Quang hoa trong mắt trượt lóe, chỉ cần có chìa khóa và địa đồ thì coi như là có giấy thông hành, thượng cổ cấm địa không phải là ai cũng có thể tiến vào. không chỉ có thực lực cường đại và còn cần có sự tán thành của chính Thượng Cổ Cấm Địa. Tán thành? Cái gì tán thành? Lâm khiếu đừng kỳ quái hỏi. Thượng Cổ Cấm Địa được chia làm hai bộ phận chính là ngoại tầng và nội tầng, ma pháp trận phong. Ấn cũng như vậy, ma pháp trận ngoại tầng đến thời kỳ suy yếu không cần chìa khóa cũng có thể mở ra. Chỉ cần lợi dụng cách phá giải ma pháp trận là được Thế nhưng tầng ma pháp trận bên trong thì lại cần chìa khóa mới có thể mở ra được Người không có chìa khóa chẳng lẽ lại trông cậy vào người có chìa khóa chờ ngươi hay sao Hơn nữa ma pháp trận cũng không phải mở ra liên tục trong thời gian dài Thu chìa khóa thì lập tức khép kín Lúc đi ra ngoài lại sử dụng chìa khóa lần nữa mới được Thiếu 5 chiếc chìa khóa là không được Người không có chìa khóa thì cho dù tiến vào cũng chỉ có cách lo lắng chờ đợi mà thôi Lo lắng người có chìa khóa không đợi hắn đã tự đi ra ngoài Mà người có chìa khóa thì hiển nhiên chủ động nắm giữ thời gian ra vào Không cần lo lắng bị kẻ khác bỏ rơi Vilna cặn kẽ giải thích nói Thông qua lời giải thích của hai người lâm khiếu đừng đã cơ bản hiểu rõ mọi chuyện Sắc mặt không hề có chút sóng nói Ngươi không sợ ta giết ngươi sau đó lấy chìa khóa và địa đồ hay sao chứ? Vilna hé miệng nói Địa đồ ở trong đầu của ta Còn chìa khóa thì phải co khẩu lệnh của ta mới có thể mở ra Ta chết rồi Muốn đi vào ma tháp cấm địa Hiển nhiên độ khó tăng lên gấp trăm lần Đây chính là lý do vì sao giáo hội truy đuổi ta không tha Nhưng lại không dám giết ta lâm khiếu đừng dừng lại trên đôi mắt trong suốt của viu bên trong ngoại trừ kiên định ra cái gì cũng không có ngươi muốn dạng che chở gì đánh đuổi kẻ xâm lấn thụy ma nhị quốc viu bật thốt lên lâm khiếu đừng lạnh lùng chỉ một điểm lợi ích nho nhỏ mà phải mạo hiểm thật lớn thậm chí có thể bồi cả tính mệnh ngươi cho rằng lợi thế của ngươi nhiều đến thế hay sao tin hay không ta lập tức giết chết ngươi Trên mặt Vilna cũng không có nhiều biểu hiện, câu trả lời ngoài ý muốn này nàng sớm đã nghĩ tới, thở dài trong lòng nói, tiền bối đừng nóng giận, Vilna chỉ là vọng tượng một chút mà thôi, kỳ thực chỉ cần trong nửa năm trước khi tiến vào cấm địa người có thể bang trở là được, nửa năm sau Vilna cũng sẽ tiến vào trong cấm địa tầm bảo. Lâm khiếu đừng nhấc tay, tung một khối ngọc thạch rồi nói, đến lúc đó. Chỉ cần ngươi rót nguyên lực vào trong khối ngọc thạch này, ta sẽ biết ngươi ở chỗ nào, tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Nơi đây không còn ở lâu, tốt nhất các ngươi hay tiến vào trong lãnh thổ của nạp đạt tư công quốc. Lai đặc giáo nhất định không từ bỏ ý đồ. Còn muốn nói gì đó thì thanh niên trước mắt đã xoay người rời đi. Công chúa, sao phải khổ như vậy chứ? Đạt khắc giáo và nạp đạt tư công quốc bang trợ có phải là tốt hơn không? Ba mà không giải thích được hỏi. Chưa chắc. Viu khẳng định nói ra hai chữ. Dừng một chút lại nói. Muốn từ căn bản giải quyết được nguy cơ của Thủy Ma Nhị Quốc thì chúng ta nhất định phải có được một cao thủ linh hồn giai tòa chấn. Ma tháp cấm địa chính là hy vọng duy nhất của chúng ta. Chỉ cần tìm dược linh vương đan trong ma tháp, ta nhất định có thể đột phá được bình cảnh đại sư giai tiến vào linh hồn giai Hai mắt của Viu hiện lên quyết tâm nóng cháy. Ba mã lắc đầu, hiện tại khuyên cái gì đi nữa cũng chỉ phí công mà thôi, mấy nghìn năm trôi qua, mỗi một đoạn thời gian đều có rất nhiều người tiến vào trong ma tháp cấm địa để thử vận khí, thế nhưng cũng đã có không biết bao nhiêu cao thủ chết trong đó không ra được. Thậm chí ngay cả một số cao thủ cấp quái vật cũng phải bỏ mạng lại bên trong. Người có thể đi ra ngoài đã ít lại càng ít hơn. Mà những bảo bối trong cấm địa thì thường chỉ có mấy lão quái vật trong tình huống ngẫu nhiên bắt gặp mà thu được. Còn về phần vùng đất trung tâm trong ma tháp chỉ có mấy siêu cấp quái vật địa vương cấp từng nhìn thấy mà thôi. Trong mắt của ba mạ thì sông vào ma tháp cấm địa là một chuyện gian nan còn hơn cố công phục quốc. Một lúc lâu sau... Trên bầu trời bên cảnh nạp đạt tư công quốc xuất hiện một bàn tay huyễn ảnh khổng lồ tán phát ra quang mang màu càng nhà Trên bàn tay khổng lồ này có sáu người đang đứng, chính là Lâm Khiếu Đường, Tân Tây Á, A Mạn Đạt, La Cách Tư, tác Cáp Đồ và Ngã Tháp. Lại bay một hồi, nguyên lực của Lâm Khiếu Đường trầm xuống, bàn tay khổng lồ màu vàng từ không trung vững vàng hạ xuống dưới đất. A Mạn Đạt Hai người thực sự quyết định quay lại hải đảo hay sao? Lâm khiếu đừng tiếc hận hỏi. La cách tư ngại ngùng nói. Ta và A mạn đạt ngoài trừ có chút tài năng trong việc nghiên cứu ma pháp trận ra. Cái gì cũng không biết. Hiện tại nếu như tiếp tục theo bên người lâm tiên sinh chính là chói buộc. Nói không chừng còn có thể xảy ra chuyện xấu. Chẳng bằng quay lại hải đảo ẩn cư, nghiên cứu ma pháp trận. Sẽ có một ngày chúng ta nghiên cứu được ma pháp trận hoàn hảo nhất. Đây là mộng tưởng lớn nhất của hai người chúng ta. Nhìn ánh mắt kiện định của A Mạn Đạt, Lâm Khiếu đừng không hề giữ lại khi nào có thời gian. Ta sẽ đến gặp các ngươi, trên đường cẩn thận, ta sẽ không đưa tiễn các ngươi nữa. A Mạn Đạt tuy có chút không muốn trong lòng, trước đó nàng đã từng ký khế ước với Lâm Khiếu Đương. Nhưng từ khi Tân Tây Á thành lập khế ước càng bất bình đẳng hơn. Lâm khiếu đừng lợi dụng tu vi có chút đại thành của mình sảng khoái đơn phương chặt đứt liên hệ khí ước với nàng. A mạn đạt đối với điều này cực kỳ cảm kích, vô luận là tu vi cao đến bao nhiêu, muốn chặt đứt khí ước nhất định phải trả một cái giá không nhỏ. Cũng bởi vì thế mà lâm khiếu đừng đã tổn hao tròn ba cấp nguyên lực giá trị, nói cách khác, hiện tại thực lực của hắn vì chặt khí ước nên đã giảm hơn một bậc. Kỳ thực lâm khiếu đừng cũng không cần phải làm như vậy. Bởi vì khí ước đối với bản thân hắn không hề có bất cứ tác động xấu nào, ngược lại có nhiều chỗ tốt, nhưng lại vì muốn A mạn đạt được thoải mái tự do, nên đã không ngần ngại chặt đứt khí ước. Trong lòng A mạn đạt vô cùng cảm động, hốc mắt dưng dưng rung động lâm tiên sinh, người còn nhớ ước định lúc ban đầu giữa chúng ta hay không? Lâm khiếu đừng có điểm nghi hoặc nhìn vị tiểu thư mỹ nhân ngư mỹ lệ, nàng lau lau khóe mắt, lại nói... Chỉ cần ta có thể nghiên cứu thành công ngự thú ma pháp trận 15 cấp nghiên cứu thành công, nhất định sẽ dành cho Lâm tiên sinh. Ngài phải quay lại lấy. Lâm khiếu đừng bừng tỉnh cười ước định ban đầu của chúng ta là 20 năm. Hiện tại đã qua 10 năm rồi. 10 năm nữa nhất định ta sẽ tới hải đảo của các ngươi lấy thứ đó. Đến lúc đó đừng tay không ra về A. A mạn đạt uyển chuyển hàm xúc cười chỉ sợ người không đến. các đồ và ngà tháp cũng đi theo bọn họ đối với tu vi bản thân cực kỳ không hài lòng lại nhìn thấy lâm khiếu đường chịu đả kích nặng nề mong muốn có một địa phương bí mật tập trung tu luyện hải đảo của a mạn đạt hiển nhiên là một tuyển chọn rất tốt nhìn bóng lưng của bốn người lâm khiếu đường có chút phiền muộn tân tây á vẫn lẳng lặng đứng phía sau một hồi lâu mới nói chủ nhân chúng ta cũng nên đi rồi còn có rất nhiều việc cần phải hoàn thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 227 Thiên Long Thành Phồn Hoa nghe được câu cuối cùng, còn có rất nhiều việc cần phải hoàn thành. Lâm Khiếu đừng nhìn Tây Tây Á ngươi có khả năng cảm ứng được ta đang suy nghĩ cái gì hay sao? Sắt mặt tân Tây Á lạnh lùng, khẽ gật đầu đúng vậy chủ nhân, khi thành lập khí ước. Mọi cảm nhận của chủ nhân sẽ ánh xạ lên trên người ta. Lâm khiếu đừng nhíu mày lại. Lúc nào cũng bị người khác biết được mình đang nghĩ gì. Vậy thì không có bất luận bí mật nào giữ được hay sao? Chủ nhân không cần lo lắng quá nhiều. Tân Tây Á chỉ là cảm thụ được loại tâm tình mà thôi. Cũng không biết được chủ nhân đang cụ thể suy nghĩ cái gì. Vừa rồi Tân Tân Á cảm thấy trong lòng chủ nhân có loại cảm giác cấp bách, cần thiết. Cho nên mới nói như vậy, Tân Tây Á giải thích. A, Lâm Khiếu đừng thả lỏng, thở ra một hơi, hỏi tiếp, Ngươi ở Minh Tây Đại Lục này sinh sống đã bao nhiêu năm rồi? 30 năm, ngươi có biết địa phương nào phồn hoa nhất mà lại không phải nơi thống trị của Lai Đặc Giáo? Thủ đô Long Thạch Đế Quốc, Thiên Long Thành, Lâm Khiếu đừng trầm tư một hồi. Sau một một bàn tay hư huyễn khổng lồ màu vàng nhạt xuất hiện dưới chân, tân Tây Á nhẹ nhàng bước lên, quang hoa trượt lóe, bay thẳng lên trời, rất nhanh liền biến mất không thấy. Lâm khiếu đừng khi thấy nguyên lực trong mấy tháng bế quan cuối cùng đình trệ không tiến, liền bỏ qua việc tu luyện tâm pháp nguyên lực sang một bên, chuyển qua nghiên cứu ký xảo, trải qua thời gian dài nghiên cứu. Rốt cuộc cũng có chút lĩnh ngộ, chào long thủ cư nhiên luyện đến trọng thứ 9, cũng chính là tầng cao nhất. Từ đó, hai đại vũ kỹ hồn liệt chỉ và chào long thủ cũng luyện đến tầng cao nhất, thậm chí còn sáng tạo ra, chẳng liệt thương, một cảnh giới hoàn toàn mới từ hồn liệt chỉ. Rốt cuộc cũng đã hoàn thành yêu cầu của đấu luyện tầng thứ năm, tại tháng cuối cùng trước khi xuất quan. Lâm Khiếu Đừng đã đột phá tầng thứ 5 đấu luyện tiến hành tu luyện tầng thứ 6 Tầng thứ 6 đấu luyện cần một loại tâm pháp cao dai phụ trợ Cũng không phải là độc nhất vô song, vô tung quyết hoàn toàn phù hợp với yêu cầu Hơn nữa trong thời gian qua Lâm Khiếu Đừng cũng đã tu luyện vô tung quyết đến tầng cao nhất Cho dù là dưới hoàn cảnh rõ như ban ngày Lâm Khiếu Đừng cũng có thể biến mất vô hình vô ảnh Nếu như không có chết lệch cảnh giới thật lớn hoặc tu luyện công pháp đặc thù thì tuyệt đối không có khả năng phát hiện được Lâm Khiếu Đường đang trong trạng thái ẩn nấp. Chính vì điều này, đấu luyện tầng thứ sau chỉ cần tu luyện trong thời gian chính ngày liền trực tiếp phá tan, tiến nhập vào việc tu luyện tầng thứ bảy. Đã có kinh nghiệm mấy tầng phía trước, Lâm Khiếu Đường mơ hồ đoán được điều kiện phụ gia của tầng thứ bảy, chính là đồng thời tu luyện hai loại tâm pháp tài nghệ. Cùng đem luyện hóa, tạp ra một loại tâm pháp tai nghệ hoàn toàn mới. Về mặt tâm pháp kỹ nghệ, ngoại trừ vô tung quyết ra, lâm khiếu đừng cũng không có loại nào khác. Vì vậy thời gian tới nhất định phải tìm mốt loại tâm pháp nào đó thì mới có thể tu luyện tầng thứ bảy đấu luyện. Không chỉ có như vậy, tầng thứ bảy chính là tầng cuối cùng trong giai đoạn đầu tiên trong ba giai đoạn lớn của đấu luyện. Bởi vậy điều kiện phụ gia còn có thêm một điều vô cùng quan trọng, chính là chỉ khi tiến vào linh hồn dai mới có thể tu luyện tầng thứ bảy thành công, tiến vào tầng thứ 8, tầng đầu tiên trong giai đoạn thứ hai Lâm khiếu đừng có thể có được tu vi như ngày hôm nay, cùng với hai chữ thiên phú hoàn toàn không có sự liên quan, từ đầu đã do rất nhiều loại đan dược mà thành. Hiện tại, Cơ thể của lâm khiếu đường cơ bản đã hoàn toàn thích ứng với dược lực của đan dược trung phẩm 3 cấp, có dùng nhiều hơn nữa cũng không có hiệu quả gì, cần phải dùng dược phẩm cao cấp hơn mới được. Bởi vậy, ngoại trừ việc tìm kiếm một môn cao giai tâm pháp kỹ nghệ ra, lâm khiếu đường còn cần phải tìm kiếm các loại thảo dược có thời kỳ sinh trưởng từ nghìn năm trở nên để luyện chế đan dược trên trung phẩm 3 cấp, hoặc trực tiếp mua đan dược cấp cao. Vô luận là cao giai tâm pháp kỹ nghệ hay thảo dược sinh trưởng ngoài nghìn năm, muốn có được một kiện cũng không hề dễ dàng. Trừ những thứ đó ra thì Lâm Khiếu Đừng còn muốn tìm kiếm một người, chính là Nạp Lan U hắn gặp được 9 năm trước tại thủ đô La Sát Quốc. Đối với việc tiếp nhập vào thượng cổ cấm địa, Lâm Khiếu Đừng cũng không quá mức để trong lòng. So với biện pháp mạo hiểm này thì không bằng tìm kiếm nạp lan u hỏi còn tốt hơn Nếu như nàng có thể đến được nơi này thì nhất định nàng có biện pháp quay lại Lần gặp nhau tại hoàng cung nửa thú nhân kia Lâm khiếu đừng đã cảm thấy có chút kỳ quái Lúc đó tô rằng có hỏi một số vấn đề Thế nhưng nạp lan u lại hoàn toàn né tránh trọng tâm Trả lời cho có lệ Mà lúc đó trong thể lâm khiếu đừng còn thánh quang độc Tâm tư đều tập trung vào việc kiếm cho được linh hồn hạng liên, không quá truy vấn mọi chuyện. Sau đó xảy ra khá nhiều chuyện, nạp lan u lại biến mất một cách kỳ diệu. Lâm khiếu đừng đã đáp ứng yêu cầu của na chỉ là vì lưu lại cho mình nhiều hơn một đường đi mà thôi. Nếu như có thể gặp lại nạp lan u mà nói, vậy thì không cần phải chịu nguy hiểm cũng quay về được. Bốn đại quốc gia Minh Tây Đại Lục Lâm khiếu đừng còn có thể đến cũng chỉ có Long Thạch Đế Quốc mà thôi. Long Thạch Đế Quốc ở dìa phía Nam Minh Tây Đại Lục, diện tích quốc thổ chỉ bằng một phần mười la sát quốc, ngay cả như vậy thì cũng đã cực kỳ lớn. Tại Minh Tây Đại Lục này, diện tích của Long Thạch Đế Quốc đứng thứ ba trong tứ đại đế quốc. Chức nghiệp phồn thịnh nhất trong Long Thạch Đế Quốc chính là Long Kỷ Sĩ. Đây là một loại chức nghiệp đặc thù, một chức nghiệp có điều kiện rất hà khắc. Nhưng lại cực kỳ phổ cập, nguyên bản nơi này là quê hương của Long tộc, trải qua hàng vạn năm biến đổi, cuối cùng đã trở thành địa bàn của nhân loại. Long tộc cấp thấp lại càng trở thành tỏa kỷ cho con ngươi, Long tộc cao cấp có số lượng cực kỳ khiêm tốn, từ từ thối lui vào sâu trong vùng núi chiếm giữ một phương. Giai cấp của Long kỷ sĩ phân biệt cực kỳ dễ dàng, dưới sư giai địa Long kỷ sĩ đều là tiểu địa Long. Sư Giai nhất lưu chính là Long Kỷ Sư, tòa kỷ thường đều là đại địa Long, tiến vào Đại Sư Giai, cần phải có sự tán thành của Phi Long, trở thành Phi Long Kỷ Sĩ. Linh hồn Giai thì lại cần phải nhận được thánh vật hắc ám cử Long bộ tộc đạt khắc giáo triệu kiến, một khi được tán thành, sẽ trở thành cự Long Kỷ Sĩ, nhưng thông thường Giai vị thường thấp hơn so với cử Long cao cấp. Muốn trở thành Hắc Ám Cự Long Kỵ sĩ chân chính thì nhất định phải có một năng lực đặc thù nào đó mới được tán thành. Toàn bộ Long Thạch Đế quốc, mỗi 500 năm nhiều nhất chỉ xuất hiện thêm một Hắc Ám Long Kỵ, hơn nữa đều là địa vương giai, chẳng bao giờ thấy qua hai vị Hắc Ám Long Kỵ đồng thời xuất hiện. Hắc Ám Long tộc chính là thánh vật mà đạt khắc giáo thờ phụng, mà thánh vật lai đặc giáo thờ phụng lại chính là thần thánh Long tộc vốn luôn đối nghịch với Hắc Ám Long tộc. Nói chung hai đại giáo hội này có rất nhiều biểu tượng tương phản, điều này cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc hai đại giáo hội luôn nước lửa tương dung. Trải qua nửa thánh phi hành, Lâm Khiếu Đừng và Tân Tây Á đã tiến vào trong Long Thạch Đế Quốc, đất đai nơi này so với la sát quốc màu mỡ hơn rất nhiều, nguyên khí cũng cực kỳ sung túc, đại địa xanh um tốt tươi, hầu như không có nơi nào hoang vu, nơi nơi đều làm cho người ta có cảm giác bừng bừng sinh cơ Địa hình toàn bộ Long Thạch Đế Quốc tương đối giống như hình dáng của một con cự Long Mà Thiên Long Thành lại vừa vặn ở tại vị trí trái tim cự Long khi tiến vào lãnh thổ Long Thạch Đế Quốc Ba ngày lự trình vừa rồi Lâm khiếu đường đều tìm con đường tránh né phi Long mà đi Bầu trời nơi này so với các nơi khác nhộn nhịp hơn rất nhiều Độ phồn hoa của Thiên Long Thành vượt xa so với Đại Đô Thành La Sát Quốc Đường xá cực kỳ rông rãi Mấy con đường chủ yếu còn có thể để cho 10 con địa long song song bước đi Có người nói nhân khẩu nơi này vượt qua trăm vạn người Kinh tế, chính trị văn hóa đều phát triển phi thường Hầu như tất cả các chủng tộc đều có thể tìm được ở nơi này Dòng binh công hội cũng phi thường phồn vinh. Tam đại thương hội của Minh Tây Đại Lục đã thiết lập phân hội chủ yếu của họ Trong đó Thương hội lớn thứ hai Minh Tây Đại Lục Phỉ Nhã Thương hội thiết lập hẳn tổng bộ tại nơi này. Rừng lớn thì 10 loại chim đều đến, nơi phồn hoa tự nhiên cũng chính là nơi ngư long hỗn tạp. Trong thiên long thành có rất nhiều phần tử các loại tụ tập thành nhóm để tranh đoạt sinh tồn, trong đó còn có một ít hác bang tồn tại, đám người này tâm địa độc ác như rắn độc. pháp mã nhị chính là một phần tử nòng cốt của một hát bang trưởng quản phía tây thiên long thành độc quyền vận tải và các công tác bảo vệ nói là bảo vệ đơn giản chính là thu phí bảo hộ cùng với phí qua được mà thôi đại thương hội và những cao thủ đẳng cấp hát bang thường sẽ không trêu chọc đến những người này thế nhưng nếu như người bình thường hoặc các thương hội nhỏ nếu như không chịu giao phí bảo hộ hoặc phí qua đường vậy thì những ngày ở lại nơi này sẽ cực kỳ không tốt Pháp mãi nhĩ ngồi tại một cửa khẩu vận tài, chỗ góc dâm mắt cùng với các huynh đệ bên cạnh một bên sôi nổi kể về các chiến tích huy hoàng buổi tối ngày hôm qua. Một bên buồn chán đánh rác các vị khách quan xa lạ đi lại, xem xét xem có đối tượng nào thích hợp để lừa đảo hay không. Chỗ qua lại này lưu lượng người mỗi ngày đều vượt qua con số 1.000 người, hơn phân nửa chính là những người xa lạ, có thể là đến tìm thân thích nương tựa. Cũng có thể là đến buôn bán. Còn có một số muốn đến đây tìm kiếm công việc ổn định nào đó. Những người này chính là đối tượng chủ yếu mà Pháp mã nhị chú ý đến. Nếu như vận khí không sai mà nói chỉ cần một ngày một đêm cũng có thể thu được hơn nghìn kim tệ. Cũng chính là hơn 10 mai tử kim tệ. Ngồi phơi nắng cả ngày. Tới buổi tối Pháp mã nhị có thể mang theo vài tên tiểu đệ đến các kỹ viện lớn của Thiên Long thành tiêu sái một đêm. ngày hôm sau cứ ngủ đến tận chính ngọ mới dậy tiếp tục công tác những ngày như vậy pháp mã nhị đã vượt qua bảy tám năm đối với hắn mà nói như thế đã thỏa mãn rồi mục tiêu nhân sinh lúc này của hắn chỉ có hai nguyện vọng mà thôi đó là sớm ngày thăng cấp vào thượng tầng lãnh đạo hắc bang điều thứ hai là có thể đổi đám hắc hùng đảnh triệt để ra khỏi con đường lớn phía tây này làm một gã chiến sĩ vệ giai Pháp mã nhị trong Hắc bang có thể nói là tiền vốn tương đối lớn, thế nhưng bởi vì nguyện vọng thứ hai chưa thực hiện, dẫn đến nguyện vọng thứ nhất Thủy chung không được chứng thực, đầu lĩnh đã đồng ý quá. Chỉ cần Pháp mã nhị có thể đuổi được Hắc hùng đường triệt để đổi ra khỏi con đường phía Tây, lập tức phong hắn làm phó đầu lĩnh. Trong ba năm Thủy Trung Pháp mã nhị không thể đuổi được đám người toàn lông đen này đi, ngược lại một phần tư địa bàn của hắn lại bị ngâm nước. Điều này trở thành cái gai lớn nhất thường xuyên đâm vào trái tim của hắn trong mấy năm gần đây Nhìn những khuôn mặt đầu dâu dài màu đen Pháp mã nhị cứ nghĩ là thấy ngắn ngẩm Mà những tên khốn kiếp tiếp nhận thú nhân này cư nhiên vô sỉ nói chính mình là chính thống Lạp gia đặc nhân, người nguyên thủy của Minh Tây Đại Lục Đám người này rốt cuộc là thuộc về chức nghiệp gì Cho đến bây giờ Pháp mã nhị cũng không rõ ràng cho lắm Chỉ biết đám người này có lực lượng to lớn vô cùng, chỉ một cái tắt cũng có thể đem tảng nham thạch lớn đánh đến nát bấy. Nói chung về thực lực so với bản thân không hề kém chút nào, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Bằng không bản thân cũng không đến nỗi nén giận đem địa bàn hơn 50 thước quảng trường giao cho chúng hơn một năm trước. Ngày hôm qua ba tiểu nữ đó thực là con mẹ nó mạnh, không ngừng đem cái mông trắng nõn bảnh lên, lão tử liên tiếp ba lần. Tiếng cười nói thô tục của Pháp Ma Nhĩ vang lên, tựa hồ như rất sợ người bên ngoài không nghe thấy. Nam tên tiểu đệ thân tín nghe được mùi ngon, thỉnh thoảng tự liên tưởng một chút, lại một trận cười dâm đãng, mà chủ nhân đoàn xe cổ bốn phía làm như không nghe thấy. Các lữ khách qua đường tận lực tránh xa một chút để tránh rước lấy phiền toái lên thân. Pháp mã Nhĩ lại bốc phét chiến tích quang vinh của mình hay sao? Mới có ba cái đã đắc ý thành bộ dạng như thế này. Biết Sơn Mộ đại thúc ngày hôm qua chiến mấy người hay không? Sơn Mộ đỉnh đạc theo cái bụng bầu lay động đi tới. Phía sau có thêm 7 tên thành viên hắc hùng đảng. Mỗi người đều cực kỳ cao lớn. Hung thần ác sát. Pháp mã nhĩ khinh thường nhìn thoáng qua Sơn Mộ. thẩm nghĩ cái bộ dạng gấu chó kia của ngươi. Quả thực chính là ác mộng của kỹ nữ. Bất quá ngoại miệng cũng không nói cái gì. Không muốn vì vậy mà phát sinh danh chấp. Ngay khi hai đám lưu manh tranh phong. Hai lữ nhân mặc trường bảo màu xanh từ trong trạm vận tải đi ra. Áo bào cực kỳ kín đáo, hầu như đã đem toàn bộ đầu che lại. Khuôn mặt được che bên dưới chiếc mũ rộng. Trong đó có một người đeo thanh cử kiếm màu bạc lớn đến kinh người phía sau lưng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com mươi 228, Pháp mãi nhị hai người mặc áo bào màu xanh thần bí một trước một sau đi ra ngoài. Nguyên lực ba đông trên người yếu ớt. Trong đó có một gã thanh bào đeo thanh cử kiếm cực lớn thu hút không ít sự chú ý của người khác. Lại một đôi giả thần giả quỷ, Pháp mãi nhị cảm thấy buồn cười nghĩ đến. Rất nhiều người từ bên ngoài vào sợ hãi bị dân bản xứ khi dễ, hoặc có thể bị chặn đường cướp đoạt. Vì vậy nhiều người đã làm đủ các loại công phu lên trang phục, cố gắng đặt hiệu quả đánh lừa con mắt người khác. Sơn mộ lúc này cũng cảm thủ không mưu mà hợp với đối thủ một mất một còn pháp ma nhị. Đôi con mắt thật nhỏ gấp gao nhìn chằm chằm vào cái mông của một gã mặc thanh bào. Trường bào tuy rằng đã che đi phần lớn thân thể thế nhưng khi bước đi vẫn để lộ ra một chút. Với kinh nghiệm của Sơn mộ, thân thể dưới tấm trường bào kia nhất định là của một nữ nhân. Hơn nữa lại là một nữ nhân có dáng người cực kỳ không tồi, thậm chí là mê người. Còn đám tiểu đệ phía sau thì lại nhìn chằm chằm vào thanh cử kiếm Bán đi nhất định được không ít tiền Nếu như có thể lấy được tới tay vậy thì mấy ngày tiếp theo được nghỉ ngơi rồi Hai gã mặc thanh vào giường như không hề chú ý đến hai đám lưu manh bang phái Một đường thẳng hướng phía trước đi đến Thoạt nhìn bước tiến có chút bối rối Trong mắt người lành nghề hai gã này rõ ràng là hai gà con giả bộ Pháp mãi nhị đang muốn đi theo lại bị một bàn tay cực lớn ngăn lại. Sơn mũ với vẻ mặt châm biếm nhìn hắn nói. Pháp mãi nhĩ, ngươi lẽ nào đã quẩn rồi hay sao? Khách hàng lớn đều có quy củ thay phiên nhau. Lần trước dường như là các ngươi đúng không? Lúc này đây phải đến lượt chúng ta mới đúng. Pháp mãi nhĩ hừ một tiếng trong lỗ mũi. Không hề cam lòng ngồi trở lại chỗ cũ. Lần trước đám tôm mềm chân đó nhìn qua có vẻ như rất giàu có. Kỳ thực trong người căn bản không có cái gì, nhưng hai người này không nói đến cái khác, chỉ cần thanh cử kiếm kia thôi, chỉ ít cũng có tới 200 tử tinh tệ, đây mới chân chính là kẻ nhà giàu. Bất quá quy cụ vẫn cứ là quy cụ, Pháp mãi nhỉ chỉ có thể tự than thở bản thân không may, thế nhưng trong ánh mắt vẫn lé ra tâm tình cực kỳ không cam lòng và ức chế. Sơn mộ cười ha ha. Bàn tay to lớn đặt trên vai Pháp mã Nhĩ như có ý thứ mạnh mẽ bóp bóp, cuối cùng cũng hạ độc thủ ám toán. Pháp mã Nhĩ căn bản không hề phòng ngừa bị niết đến đau đớn toàn thân, khớp xương thiếu chút nữa bị bóp nát. Sơn Mộ hít hai mắt lại, khinh thường liếc nhìn Pháp mã Nhĩ, sau đó mang theo đám huynh đệ cấp tốc đuổi theo hai gã mặc thanh vào vừa bước qua. Đợi cho Sơn Mộ đi được một đoạn khá xa, trong mắt Pháp mã Nhĩ bỗng nhiên hiện lên vẻ hung ác. cũng mang theo đám huynh đệ cùng đổi theo phía sau. Dù sao đi nữa sớm muộn gì cũng đánh một trận quyết định, không bằng hiện tại làm luôn. Pháp Mã Nhị nhất thời phát nhiệt trong đầu, cắn răng nghĩ đến, hơn một năm gần đây hắn liên tục bị Hắc Hùng đả khi dễ. Vừa rồi, bảy gã đi theo Sơn Mộ có đến hai gã đã từng là thủ hạ của chính mình, thế mà lúc này trương mắt nhìn mình bị ám toán. Cục tức này thực sự Pháp Mã Nhị nuốt không trôi. Theo dõi một đoạn khá xa mà vẫn không tìm được cơ hội hạ thủ Sơn mộ có chút không chịu được Trên đường lớn thường có thành vệ quân đi kêu u dò xét Tuy rằng quan hệ không tồi Thế nhưng trong mắt rất nhiều người mà cướp đoạt Thành vệ quân nhất định phải nhúng tay vào Đang định sai tiểu đệ bên người trực tiếp tiến lên lôi hai gã mặc thanh vào này vào trong ngõ nhỏ Thì hãi gã đã tự động hướng vào một hẻm nhỏ phía tây đường lớn Sơn mộ định thần nhìn một chút Nhất thời mặt mày rạng rỡ, hẻm nhỏ kia chính là chỗ đen tối nổi danh nhất trong cả khu phía Tây này. Trong con hẻm cực kỳ sâu lại vắng người, phòng. Ốc bốn phía cũng không hề mở cửa sang con hẻm này. Thêm nữa nơi này lại có mấy cái nhà nghỉ giả cả cực kỳ tiện nghi. Vậy nên thường có rất nhiều thú nhân túi tiền nhỏ lui tới. Không chỉ có bẩn thỉu mà vị đạo cũng tương đối khó ngửi. Rất ít khi có người tộc khác lui đến Sơn mũ vừa mới hài lòng không bao lâu Thì tiểu ý đột nhiên dừng lại Hai tên này không phải là vì không có tiền mới tiến vào nơi này đấy chứ Chẳng lẽ lại đụng tới hai tên cùng quỷ hay sao Bất quá khi ánh mắt của Sơn mũ đảo đến thanh cử kiếm thò ra phía dưới Thần sắc trên mặt coi như là hòa hoãn đi nhiều Cho dù là hai tên cùng quỷ đi nữa Chỉ cần đoạt được thanh cử kiếm này cũng đủ rồi Theo như khí tức nguyên lực trên người hai gã này tỏa ra thì cùng lắm đến phó giai hậu kỳ mà thôi. Chỉ cần tùy tiện sai ba bốn tên tiểu đệ phía sau cũng đủ thu thập. Nghĩ xong, sơn mộ đưa tay vẫy vẫy, am theo đám tiểu đệ ảo vào trong hẻm nhỏ. Hai gã thanh vào phía trước đã đi được một đoạn khá xa. Một đám lưu manh vang phái hung thần ác sát đuổi theo phía sau, trực tiếp đem hãi gã thanh vào vây vào giữa người từ bên ngoài đến. Chẳng lẽ các ngươi không biết quy củ nơi này hay sao? Sơn mộ thô lỗ lên tiếng Quy củ gì? Thanh âm băng lánh nhưng dị thường êm tai Đám lưu manh hoàn toàn sửng sốt Ngoại trừ Sơn mộ ra không còn ai nhận ra được bên dưới chiếc trường bảo này là một nữ thân Nghe được thanh âm nữ nhân êm tai Vẻ tham lam trong mắt lại càng thêm nồng nặc Sơn mộ liếm liếm bên môi nộp phân nửa tài vật trên người làm bảo hộ phí hắc hùng đảng chúng ta có thể đảm bảo các ngươi trong thiên long thành này không có trở ngại. Thân thể mềm mại bên dưới tấm trường bảo tự hồ như hơi hơi giật mình nếu như không giao ra thì sao đây? Vẻ ngoan độc trong mắt sơn mũ hiện lên vậy thì đừng trách vinh để chúng ta ngoan tâm thủ lạt. Bình thường khi nói ra những câu như thế này, lữ nhân bị chặn lại sẽ giao ra tiền tài, thậm chí còn có một số cầu xin tha thứ các loại. Nhưng mà... Sơn Mộ đợi cả nửa ngày mà hai gã mặc thanh bào này vẫn không có phản. Ứng gì? Thở ơ đứng nguyên một chỗ, phảng phất như hai con khôi lỗi vậy trong lòng Sơn Mộ cực kỳ giận dữ, hướng về phía thủ hạ nháy mắt. Bảy tên đại hán nhất thời rút thanh đao vẫn đeo trên người ra, khu khu đao mang tính thị uy. Đột nhiên Trong hai gã mặc thanh bào có một gã tự động kéo chiếc mũ trùng đầu xuống, lộ ra một khuôn mặt tuấn lãng, tóc đen mắt đen, da trắng noãn, vừa nhìn đã biết hắn chính là một gã đệ tử nhà giàu không biết đến nhân gian khó khăn. Tâm tình của Sơn Mũ vốn không được tốt lắm lúc này lại hưng phấn lên nhiều, người kia nhất định là thiếp thân hoặc thị nữ bên cạnh thanh niên này, mà loại thân phận giống như thanh niên trước mặt thường mang theo thị nữ, ai ai cũng như hoa như ngọc. So với kỹ nữ lầu xanh hiển nhiên tốt hơn không biết bao nhiêu lần Thật lâu không được thưởng thức thân thể loại nữ nhân cực phẩm này rồi Sơn mỗi đột nhiên có chút mong đợi Hai gã mặc thanh vào chính là Lâm khiếu đường và Tân Tây Á hóa tranh mà thành Hình dạng của hai người thực sự rất đặc thù ít thấy Một là tóc đen mắt đen Một là ám da tinh linh Tùy tiện đứng một chỗ nào đấy cũng sẽ thu hút người khác chú ý Vốn tưởng rằng hóa trang sẽ tránh được rắc rối Không nghĩ tới lại rước lấy một đám ruồi đáng ghét này Một đường đi tới Lâm khiếu đừng không hề thả lỏng đến một khắc Hơi lộ ra nguyên thức xem xét tình huống Cực kỳ rõ ràng sâu trong thiên long thành Có rất nhiều khí tức cực kỳ cường đại Vừa rồi đột nhiên cảm thấy có một luồng khí tức cường đại Xẹt qua trên bầu trời nên mới tháo mũ xuống quan sát Về phần đám lưu manh trước mắt này ngay cả nhìn hắn cũng lười đưa mắt đại ca của chúng ta hỏi các ngươi các ngươi có nghe thấy hay không một gã đại hán không ngừng kêu la đưa ta muốn tiến lên lôi lại toa một đạo ngân quang hiện lên gã đại hán còn chưa bước hết bước tiến thì cánh tay đã lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất tiên huyết nhất thời đem mặt đất nhiễm hồng chỗ vết chém bằng phẳng phi thường một đạo huyết trụ mạnh mẽ phun ra Gã đại hán kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống mặt đất. Sơn mũ vô cùng kinh sợ hết lớn. Lên cho ta. Giết chết bọn họ. Ai đắc thủ trước. Phân nửa thu hoạch ngày hôm nay là của kẻ đó. Sáu tên đại hán còn lại quơ quơ thanh đao chuyên dụng trong tay cùng nhau vọt tới lâm khiếu đường chỉ là nhìn bầu trời không quan tâm đến tất cả mọi chuyện phát sinh bên cạnh. Bởi vì khí tức vừa mới xẹt qua trên bầu trời quen thuộc phi thường. Kỳ áo. Là hắn sao? Nhất định là hắn bay trên không? Rốt cuộc là người này tu luyện như thế nào? Lâm khiếu đừng nghi hoặc. Cố khí tức kia chỉ giống như thiểm điện chợt lóe lên. Nhưng vẫn bị lâm khiếu đừng cảm nhận được. Trong thời gian điện quang nảy lửa. Sáu gã đại hán xông lên đã hoàn toàn nằm trong vũng máu. Sơn mộ kinh khủng nhìn người bên dưới tấm thanh vào. Hú lên một tiếng quái dị rồi phách trưởng đánh tới. Tư... Một thanh ám nguyệt đao thật nhỏ lướt qua yết hầu của Sơn Mộ. Sơn Mộ chừng đôi mắt gấu chó không thể tin tưởng được nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ bé bên dưới tấm thanh vào. Một tay run lên đem tấm thanh vào kéo xuống. Bóng hình bên dưới nhất thời hiện lên một khuôn mặt nữ nhân tinh xảo tuyệt trần. Cả đời Sơn Mộ cũng chưa từng nhìn qua nữ tử Mỹ Lệ đến như vậy. Chỉ là trong đôi mắt màu tím kia không hề có chút ba động tình cảm. Lạnh đến cực điểm. Mão loảng ồ ồ từ trong yết hầu của sơn mũ chảy ra, thân thể to lớn trong nháy mắt đã không còn lực lượng chống đỡ, ầm ấm, ấm ngã xuống đất. Pháp mã nhĩ một đường theo đuôi, phòng ngừa bị phát hiện, bởi vậy khoảng cách theo đuôi khá xa, lúc này vừa vạn tiến vào trong con hẻm nhỏ, đi một hồi vẫn không thấy có động tĩnh gì, liền nhẹ nhàng bước nhanh về phía trước. Khi pháp mã đi tới khúc ngoặc vào ngõ nhỏ, chỉ thấy thi thể thật lớn của sơn mũ nằm trên mặt đất. Trên cổ vẫn còn không ngừng tuôn ra máu loãng, tử hồ như đã chết. Pháp mãi nhị theo bản năng lui trở lại, trong lòng biết rõ đã gặp phải cao nhân, không cần suy nghĩ nhiều đã làm một thủ thế hướng về đám thuộc hạ phía sau, nhanh chóng tránh xa khỏi hẻm nhỏ. Hô, một tiếng gió nổi lên, Pháp mãi nhị còn chưa kịp phản Ứng, ba gã thủ hạ phía sau đã thân đầu xa nhau, còn hai gã khác thì dại ra nhìn về ba gã đồng bạn không đầu. thanh bảo nữ tử không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau pháp mã nhị thanh ám nguyệt đao trong tay còn vương lại chút vết máu một giọt máu cực kỳ trói mắt theo đầu mũi đao chảy xuống dưới đất khí tức cường đại đến kinh khủng trong nháy mắt làm cho pháp mã nhị mất đi tâm lý muốn chống lại đang muốn cầu xin tha thứ lại thấy đạo ngân quang thứ hai hiện lên hai gã thuộc hạ cuối cùng không một tiếng động ngã xuống chết cực thảm Tinh thần của Pháp mã Nhĩ hầu như tan vỡ, mạnh mẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tiền bối tha mạng. Tiểu nhân nguyện ý vì Ngài Cống Hiến, nếu như trong Thiên Long Thành này có chuyện gì cần thiết, ví dụ như cần người dẫn đường, tiểu nhân tuyệt đối là một lựa chọn đúng đắn. Trên đời này dĩ nhiên có người đem những câu này nói rõ ràng một cách nhanh chóng đến như vậy, hầu như đã vượt qua tốc độ di động của Tân Tây Á. Bất quá cầu xin trước mặt của tân Tây Á hiển nhiên là vô ích Thế nhưng nàng cũng không hề hạ sát thủ Trong lòng nàng cảm thụ được lâm khiếu đường phía sau bảo để lại Pháp mãi nhị đã chết nhiều thuộc hạ như vậy Ngược lại không dám bất mãn lấy một chút Những lời nói vừa rồi hoàn toàn là do bản năng trực giác thốt ra Hắn hiểu rõ tình huống hiện tại Chỉ sợ giai vi của hai người trước mắt này sớm đã vượt qua tưởng tượng của hắn loại người này vô luận là tiền tài hai quyền thế trong mắt họ đều là không đáng một đồng xu pháp mã nhị cũng rõ ràng lợi thế duy nhất của hắn là chính mình rất thích hợp để làm tiểu đệ sai vặt trong cái thiên long thành này